Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét. Rồi đâu sẽ lại vào đấy cả ấy bà? Buổi sớm ngày hôm sau, theo lời hẹn trong tin nhắn tối ngày hôm qua, Nhân có mặt tại một quán cà phê rất vắng khách qua lại. Và một lát sau, thì Thảo cũng xuất hiện. Nhân đứng lên nhẹ nhàng đỡ cô em vợ ngồi xuống ghế. Và gã cũng kéo luôn cái ghế lại ngồi ngay cạnh bên. Gã mở đầu câu chuyện. Sao thế em? Em thấy cách giải quyết của anh như vậy có được hay không. Hài thì hỏi vậy thôi, chứ gã tin rằng Thảo cũng phải nghe, vì đó là cách thiết thực nhất. Chẳng ngờ ả ta khóc rú lên, ôm lấy gã và đưa ra một lời đề nghị táo tợn đến mức điên rồ, đó chính là ả muốn nhân bỏ chị gái mình, tức là Phương đi, để cùng ả đến một nơi khác sinh sống và sẽ sinh đứa bé này ra đời. Gã giật nảy mình, chồm người lên, rồi chớp mắt nhìn cô em vợ, rồi dồn dập hỏi Cái gì? Em bị điên à? Việc gã quan hệ bất chính với cô vợ và cô em vợ chỉ là để giải quyết cái sự thèm muốn thể xác nhất thời. Chứ gã đâu có yêu thương gì cô nào đâu. Ngay cả đến phương, vợ của mình mà gã cũng chỉ cưới với cái âm mưu đề hèn đó chính là nhằm vào kinh tế mà thôi. Nhưng mặc cho gã hết lời khuyên bảo, cũng như giải thích thì con em vợ lại cố chấp Vẫn cứ một mực yêu cầu phải thực hiện theo ả ta, nếu không ả ta sẽ nói chuyện này cho mọi người biết và sẽ tự tử mà quyên sinh. Nếu Thảo cứ im lặng và tự tử chết thì đó sẽ là mong muốn của nhân, vì khi đó Thảo sẽ mang luôn cái bí mật động trời về cái đứa trẻ tội nghiệp xuống dưới mộ sâu, khi ấy thì sẽ bình yên tất cả. Nhưng nghịch nỗi, ả ta lại nói là trước khi quyên sinh sẽ nói cho mọi người biết về cái bộ mặt thật của nhân. Nhưng điều này đã làm gã cảm thấy ái ngại đến mức lo lắng. Ờ thì gã phải động viên thôi, trấn an thôi, nhằm cho cô ta bớt nghĩ quẩn, còn mình thì tiếp tục lặng lẽ trở về và suy tính những nước cờ tiếp theo. Tiếp tục bó buộc mình trong căn phòng chật hẹp, liên tục những cái vỏ lon bia và xái thuốc đã được vứt lỏng chồng xung quanh khu vực gã ngồi. Đứa con bên ngoài thì khóc oe oe mặc cho người vợ rỗ rành, gã cũng chẳng thèm quan tâm. Trong lúc mơ màng lâng lâng vì những lon bia vừa nốc, gã ta đã mạo hiểm đề ra một cách giải quyết hết sức táo tợn lương tâm, đó chính là xe hạ sát thảo. Chỉ có người chết mới có thể im lặng mãi mãi được thôi. Phải ra tay liền, càng sớm càng tốt, trước khi con em vợ mất dạy bốc đồng nói hết thảy ra những chuyện gì đang giấu kín, như vậy thì sạch đổ bể hết tất cả ga lại lôi mấy nhắn tin cho Thảo và yên tâm vì bây giờ mới là 9 giờ kém, chắc chắn là thằng Sáu vẫn chưa đi làm về. Sau những tin nhắn qua lại, hắn hẹn Thảo ngay bây giờ sẽ đến nhà để bàn thêm về cái ý định sáng nay cô đã đề nghị ở quán cà phê. Cô gái tên Thảo ngây thơ kia đồng ý ngay tức thì trong cái sự vui mừng mà đâu có biết rằng sinh mạng của mình sắp đến lúc rời xa nhân thế. Chừng 10 phút sau, hắn đã có mặt tại nhà cô em vợ. Như thông lệ, mỗi khi hai đứa gặp nhau, sau đôi câu xã giao, chúng lại dìu nhau vào lạc thú và lần này là ngay trên ghế sofa ở phòng khách. Sau cái màn thăng hoa ngoạn mục, nhân đã dị tai Thảo và nhắc lại cái ý định phá thai, nhưng Thảo đã tuyệt đối chống cự quyết liệt, thậm chí còn chỉ mặt nhân mà nói là đồ đê độc ác. Chỉ chờ có vậy, nhân lớn tiếng Quát mắng thêm cho Thảo thêm giận dữ để lấy cớ mà ra tay. Hắn nói: "Tôi chả đều cáng con mẹ rồi hết. Cô, chính cô, chính cô mới là cái loại con gái mất dạy, có chồng rồi mà còn lẳng lơ, chắc nết. Người nhục nhã chính là cái loại cô ấy." Thảo lúc này thì uất ức đến không thể nói được thành lời, hai hàm răng nghiến chặt va vào nhau, rồi đôi mắt trợn trừng giận dữ, nhận thèm: "Cô có hận tôi lắm phải không?" Hật lắm phải không? Tôi nói cho cô biết, lúc này thì cũng đã muộn rồi đấy." Vừa nói, hắn vừa đưa đôi tay thô ráp lên cổ của Thảo và ấn chặt một lúc thật lâu. Cô gái tội nghiệp rãy nảy một hồi, rồi buông lỏng cái cơ thể mềm yếu của mình và rồi giật từ nhân thế. Trong khi đó, đôi mắt của Thảo thì vẫn cứ trợn ngược, nhìn gã một cách đầy oán hận. Cái miệng há ra không thể ngậm vào được nữa. Biết Thảo đã chết hẳn. Nhân vật của em vợ nằm dài trên chiếc sofa trong cái bộ dạng không mảnh vài che thân. Hắn lôi vội quần áo của mình mặc vào rồi chuẩn bị thực hiện tiếp cái kế hoạch đã vạch ra sẵn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net